Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3535 linh tộc cường đại, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, lâm hiên ý đỉnh đồng thủ đột nhiên lông mày nhíu lại thần sắc âm, trầm xuống, hai vị đạo hữu ẩm nấp ở bên cuối cùng ý muốn như thế nào, hắn vừa nói, một bên chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Không có một bóng người một chỗ trong mắt hàn mang lập lòe toàn thân. Cũng có lạnh như băng linh áp phát ra mà ra. Đạo hữu quả nhiên rất cao minh chính là một cách hóa thân thân thể. Rõ ràng có thể khám phá ta hai người dấu vết hoạt động nếu là các hạ. Bản thể ở chỗ này chắc hẳn ta hai người liên thủ cũng không là đạo. Hữu đối thủ địa phương. Tiếng cười duyên truyền vào lỗ tai nhưng mà giọng nói kia lại làm cho. Người cực không thoải mái, sau đó cái chỗ kia linh quang ló lên, hay. Bóng người thời gian dần qua ánh vào rồi tầm mắt. Lâm Hiên trên mặt chút nào biểu lộ cũng không, lặng lặng đánh đồng nổi. Lên cái này khách không mời mà đến. Bên trái là một thân mặt bạch y nữ tử, dung nhan tuấn tú xinh đẹp. Bên phải nam tử tức thì giấu ở bóng mờ trong, ngũ quan đều có chút mơ. Hồ toàn bộ người làm cho người ta một loại không khí trầm lặng cảm. Xúc, trên thân hai người linh áp như có như không, nhưng lờ mờ có thể phân. Biệt ra được, hai người đều là phân thần cấp bậc tu tiên giả. Đem đối phương cảnh giới nhìn rõ ràng, lâm hiên bên khóe miệng toát ra. Một tia cười lạnh đột nhiên, rồi lại có phát hiện mới rồi. Bọn hắn tựa hồ không phải nhân tục, cũng không phải yêu tục. Cùng cổ ma cũng không có chỗ tương tự. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại nhỉ vì không phải cách này trong tam giới. Tu tiên giả, hư các hạ tuổi còn trẻ kiến thức cũng không phải tục. Hôm nay nhận thức chúng ta thượng cổ linh tộc tu sĩ thế nhưng là phượng mao lân. Giác rồi. Nàng kia cười lạnh nói thượng cổ linh tộc tốt là lấm xưng hô nhưng mơ hồ đấy Lâm Hiên rồi lại cảm thấy có chút quen tai tựa hồ tại cái gì trên điện tịch bái kiến. Lâm Hiên biểu hiện ra bất đồng thanh sắc trong đầu nhưng là ý niệm. Trong đầu nhanh quay ngược trở lại, rút cuộc bị hắn nghĩ tới. Thượng cổ linh tục cách này muốn từ tu tiên khởi nguyên nói đến. Mọi người đều biết tu tiên vốn là vì truy tìm trường sinh chi lộ. Mà có thể bước trên tiên đảo đấy cũng không phải là chỉ có nhân tục. Cùng yêu tục, trời sinh vạn vật mà vạn vật đều có thể tu tiên tàng đá cây cối. Không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, những vật này đều muốn đi đến con đường tiên đạo. Đó là vô cùng khó được. Đồng thời tu luyện khó khăn cũng vượt qua xa nhân tục tu sĩ có thể so. Sánh với đấy. Mà một khi chúng linh trí mở ra, hóa làm người hình tức thì tự xưng. Là linh tục. Thượng cổ linh tục, danh như ý nghĩa chính là truyền thừa đát lâu ý. Tứ. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên không khỏi ngược lại hít một hơi khí. Lạnh, vốn là bởi vì hai người chỉ là phân thần kỳ thì có làm cho khinh. Thường ý tưởng, hoàn toàn thu hồi. Thiên đạo đều có kia pháp tắc, lão thiên gia cũng là công bằng đấy. Linh tục tu tiên không dễ, nhưng bọn hắn một khi đi đến con đường tiên. Đạo thực lực tức thì hơn xa cùng giai tu tiên giả. Vượt cấp khiêu chiến đối với linh tục mà nói căn bản cũng không có. Bất luận cái gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Trước mắt hai người này cảnh giới mặc dù không đáng giá nhắc tới. Nhưng tuyệt không cho mảy may khinh thường coi thường. Nhất niệm đến tận đây, lâm hiên trên mặt tràn đầy rè chừng và sợ hãi. Thượng cổ linh tục, nhị vị đảo hữu tại sao lại tại đây chân linh chôn Sương chỗ hừ những lời này nên ta hỏi các hạ mới là cái này chân linh trôn xương chỗ trăm vạn năm từ không có người đặt chân ngươi là như thế nào vào nàng kia nhõng nhẽo cười thanh âm truyền vào trong lỗ tai tràn đầy chất hỏi ngữ khí lâm hiên trầm mặt không nói tự nhiên không có trả lời vấn đề như vậy không nói xem ra chỉ có đem ngươi rút hồn luyện phách mang về hảo hảo thẩm vẫn một phen Đạo hữu khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió đại tướng đầu lưới. Nhanh, gặp đối phương như thế khiên thường chính mình, lâm hiên không. Khỏi giận quá thành cười rồi. Có phải hay không nói khoác mà không biết ngượng, lập tức rõ ràng. Các hạ bản thể có lẽ thực lực không tầm thường chính là một cái hóa. Thân chẳng lẽ chúng ta còn có thể đánh không lại. Nàng kia kêu ngạo. Muôn phần mà nói. Tốt, cái kia lâm mỗ sẽ tới thử một lần hai vị thần thông như thế. Nào, nhiều lời vô ích thuộc hạ gặp chân trương mới là chính đề. Phải biết rằng, lâm hiên bản thể giờ phút này thế nhưng là bị sơn nhạc. Cự viên đuổi theo tác, thời gian dây dưa lâu rồi đối với chính mình. Không có nửa điểm chỗ tốt, tốt chiến tốt thắng mới là người thông minh. Lựa chọn, nhất niệm đến tận đây, lâm hiên đồng thủ. Tay áo phất một cái cuồn cuộn ma khí chen chúc mà ra, xưa đâu bằng. Nay, lâm hiên để nhị nguyên anh hôm nay đã là độ kiếp sơ kỳ tuyết ảnh. Chân ma công cũng luyện đã đến suốt thần nhập hóa hoàn cảnh. Nhưng thấy hai tay của hắn nắm chặt cuồn cuộn ma khí vừa tăng co rụt lại. Lập tức, huyến hóa ra hơn 10 đầu hình dáng tướng mạo dữ tờn ma mãng. Xà đi ra, dung đuổi đắc ý, miệng phun lôi hỏa hung dữ như hai người. Giết đi qua rồi Chút tài mọn cũng dám đến múa rìu qua mắt thở Nàng kia thu lại mặt cười Sắc mặt băng hàn ốm tay áo hất lên theo Động tác của nàng Giữa không chung một đóa hoa mấu đơn từ từ nở rộ Rồi Nhưng rất nhanh cánh hoa lại kích xả đi ra Lập tức bại quang Thoáng hiện Hóa thành chói mắt tấm lụa, Vây quanh cái kia hơn 10 Đầu ma mãng xà khẽ quấn Liền đem chúng thủ cấp chém xuống Sau đó những cái kia tấm lùa thế đi không chậm, hướng về Lâm Hiên chém, tới, nhìn qua, lại như là liền một mạch đều muốn gỡ xuống Lâm Hiên thủ, cấp, Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười tuyệt không gấp. Đợi đó là hơn 10 đảo tấm lùa bay đến chỗ gần, Lâm Hiên quay hàm một, cỗ, một cái thanh khí phun ra, hô, lập tức cuồng phong gào thép, cái kia thanh khí hóa thành hơn 10, đầu dây thừng trong khoảnh khắc. Liền đem màu trắng tấm lùa toàn bộ Chói lại Đồng thời lâm hiên tay phải nâng lên Chỉ một cách về phía trước điểm Đi Theo động tác của hắn bành một tiếng cái kia hơn 10 đầu ma mãng Xa thoáng cái bảo liệt mất trở lại như Cũ thành tinh thuần túi ma Khí Những ma khí kia hợp thành nhất thể Một đóa lớn gần mấu nho nhỏ ma Vân xuất hiện trong tầm mắt Sau đó lại từ bên trong bay ra Không ít hổ tiếng gầm gừ đại phóng Dung đuổi đắc ý nhào tới rồi. Nàng kia sắc mặt không thay đổi. Bàn tay như ngọc trắng khẽ nâng. Một. Cái đầu ngón tay duỗi ra. Từ đầu ngón tay bắn ra ra một đảo màu đỏ. Thấm cột sáng. Phúc phúc phúc. Cái kia cột sáng thế như trẻ tre. Phi tại phía trước nhất vài đầu hổ. Bị liên tiếp sỏ xuyên qua mất. Dường như biến thành một chuỗi đòi lại. Đến. Còn bên cạnh nam tử áo đen. Tức thì một mực không hề động làm. Dường. Như liền định khoanh tay đứng nhìn tựa như. Tốt rồi, những thứ này thử thủ đoạn nhỏ căn bản cũng không có tác. dụng nếu như các hạ chỉ có chút thực lực ấy, không khỏi cũng quá để. Cho ta thất vọng rồi. Nàng kia cười lạnh nói. Quả thật không tệ. Lâm hiên tức thì lầm bầm lầu bầu, đối phương nói không sai, vừa mới. Hắn xác thực một mực ở thử. Tục ngữ nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trong điển tịch ghi lại, nói linh tục thực lực hơn xa cùng dai rất nhiều, vượt cấp khiêu chiến cũng không có độ khó, nhưng đến cùng là đúng hay không như vậy, Lâm Hiên đương nhiên muốn thân thủ thử một lần mới có thể hạ quyết đoán đấy. Vừa rồi sử dụng chiêu số, tuy là hạ bút thành văn, nhưng nháy mắt giết Bình thường phân thần kỳ tu tiên giả, căn bản cũng không có độ khó, nhưng đối phương lại cử trọng nhược khinh. Liên kế tiếp rồi, điển tịch không có nói sai, thực lực của người này xác thực hơn xa, cùng dai chính là so với độ kiếp kỳ tu tiên giả cũng không có mảy may thua kém, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.